Lão thông báo, ngày 15 tháng 3, sư trưởng đệ tử trong ngũ nhạc kiếm phái tụ hội ở Tung Sơn để bầu chọn trưởng môn của ngũ nhạc, rồi dẫn thuộc hạ xuống núi. Phái Hằng Sơn tổ chức cho quần hào ăn uống xong, phương chứng đại sư và sung hư đạo nhân tỏ ý muốn thương nghị với trưởng môn. Lệnh hồ sung đưa hai vị xuống núi kiến tính, vượt qua cửa từ Diêu đến dưới Thúy Bình Sơn. Từ đây, họ lại đi lên núi đến chùa Quyền Không. Câu chuyện họ bàn luận Bắt đầu từ chỗ Bộ quỳ qua bảo điển ra đời Cách đây hơn 300 năm Do một vị quảng quan trước tác Sau đó khoảng 200 năm Không biết bằng cách nào Bảo điển này có trong hạ điện Của chùa Thiếu Lâm Ở Bồ Điền Phúc Kiến Nơi Hồng Diệp Thiền Sư trụ trì Ngày kia hai huynh đệ phái qua sơn Là Nhạc Túc và Thái Tử Phong viếng chùa và có dịp xem lén Ra về Với trí nhớ không đủ nên không luyện thành Hai người xích mích Từ đó Hoa Sơn chia thành khí tông Và kiếm tông Hồng Diệp sai Độ Nguyên Thiền Sư Đến khuyên họ không nên luyện bảo điển đó Y ở lại Hoa Sơn 8 ngày bề ngoài thì giải nghĩa Chỗ khó hiểu Thực ra cố ghi nhớ Sau đó Độ Nguyên không về chùa Ở Bồ Điền nữa Mà hoàng tục với cái tên chữ là Lâm Viễn Đồ Và lập ra phước oai tiêu cục Với bí kíp tịch tà kiếm phổ oai chấn giang hồ được chép lại trên áo cà sa. Ma giáo lấy được quỳ qua bảo điển chép tay của hai vị nhạc túc và thái tử phong sau nhầm ngã hành tặng lại cho đông phương bất bại. Sung hư lại nói với lệnh hồ sung. Tết tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ngày nay tầm thường Nhưng tiền bối Lâm diễn độ Dùng kiếm pháp này Mà qua chấn giang hồ Thì tuyệt không phải là giả dối Năm xưa Trường thanh tử trưởng môn Phái Thanh Thành Hiệu xưng là Tam hạp dĩ Tây kiếm pháp đệ nhất Cũng bị bại dưới tay Lâm tiền bối Ngày nay Kiếm pháp Thái Thanh Thành So với tết tà kiếm pháp của Phước qua tiêu cột Cao cường hơn nhiều Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác đạo lý này lao đạo đã suy nghĩ rất lâu ngày đến kẻ sĩ học kiếm trong thiên hạ ai ai cũng từng nghĩ qua đạo lý này lệnh hồ xung nói lâm sư đệ nhà tan cửa nát phụ mẫu bị chết thảm cũng là vì mối nghi nan khó giải này mà ra ư xung hư trả lời đúng vậy hoài danh của tịch tài kiếm pháp rất lớn mà võ công của lâm chấn nam hòa thập sự cách biệt như vậy đương nhiên khiến cho người ta suy đoán nhất định lầm chân nam qua ngu muội nên học không được võ công gia truyền. thêm một bước nữa người ta nghĩ nếu kiếm phổ này lọt vào tay mình thì nhất định có thể học được kiếm pháp hoài danh hiển hách của lâm diễn độ năm xưa. lão đệ hơn một trăm năm nay nhờ kiếm pháp này mà nối danh thì không chỉ có một mình lâm diễn độ. những thiêu lầm gió đàng Ngà mì cung luân điểm thường thanh thành cùng với các phái trong ngũ nhà kiếm phái đời sau đều có truyền nhân nên người ngoại không có chủ ý quyết kế đi đánh bọn họ chỉ vì gió công của lâm chấn nam qua kem cõi chẳng hơn gì đứa con nít lên bà tay cầm nắm dạng đi lại giữa chợ đông người khiến ai cũng xin lòng muốn cướp đoạt lệnh hồ sung nói Vì tiền bối lâm diễn đồ này đã từng là cao đồ của Hồng Diệp Thiền Sư Thì đương nhiên, Úc ở trong chủ thiếu lâm bồ điền Tiền bối đã sớm học được võ công kinh người Tịch tài kiếm pháp này không chừng chỉ là do tiền bối đem kiếm pháp của phái thiếu lâm Mà thêm thắt biến quá ra mà thôi Chưa chắc có kiếm phổ nào khác Xung hư lại nói Điều này cũng không ít người nghĩ đến Nhưng tịch tài kiếm phổ khác với võ công của phái thiếu lâm Bất cứ người học kiếm nào Hãy thấy qua thì biết ngay <cười> Tuy người sinh lòng cướp đỏ kiếm phổ Thì nhiều á Nhưng cuối cùng Lão lùng mặt dày phái thanh thành Là người đầu tiên động thủ Nhưng lão lùng họ dư Cái mặt tuy dày Mà đầu óc ngu xuẩn Làm sao bị kịp Với lệnh sư nhạc tiên sinh Không cần động móng tay Mà thu được lợi to Lệnh hồ sung mặt biến sắc Chàng nói Đạo trưởng Đạo trưởng Đạo trưởng nói sao chứ Sung hư mỉm cười nói <cười> Lâm Bình Chi bay nhập môn hạ qua sơn của lão đệ Thì tỉnh tại kiếm phủ đương nhiên cũng đi theo Nghe nói nhạc tiên sinh có một ai nữ độc nhất Cũng đem gá cho lâm sư đệ của lão đệ Có phải không Quả nhiên là thâm mưu khôn lượng Lúc đầu lệnh hồ sung nghe Sung hư nói lệnh sư nhạc tiên sinh không cần động móng tay mà thu được lợi to là sỉ nhục đến tôn sư thì chàng rất tức giận nhưng nghe lão nói đến thâm mưu khôn lường của sư phụ đột nhiên chàng nhớ đến ngày đó sư phụ phái nhị sư đệ lao đức nặc cải trang dẫn tiểu sư mùi đến ngoại thành phúc châu mở tửu điếm lúc đó chàng không biết dụng ý của sư phụ bây giờ nghĩ lại biết rõ là sư phụ đã muốn dò xét phước oai tiêu cục gió công của lâm chấn nam bình thường mà sư phụ lại dày công suy nghĩ như vậy nếu nói không phải vì tịch tà kiếm phổ thì là vì cái gì nhưng sư phụ dùng kế sách tinh vi không giống như dư thương hải và một cao phong ra mặt cướp đoạt chàng lại nghĩ tiểu sư muội là một khuê nữ nhỏ tuổi Mà sao sư phụ lại cho xuất đầu lộ diện đi mở tửu điếm ở phúc châu lệnh hồ sung nghĩ đến đây bất giác lòng cảm thấy ớn lạnh đột nhiên hắn hiểu ra à sư phụ đem tiểu sư muội hứa gả cho lên sư đệ kỳ thực hai người đã quen biết nhau trước đã an bài tất cả rồi phương chứng và sung hư thấy vẻ mặt của lệnh hồ sung thay đổi liên tục rất khó coi biết là hắn xưa nay rất tôn kính sư phụ những lời nói này làm tổn thương tình cảm của hắn phương chứng nói nhưng lời nói này cũng chỉ là lời đàm đạo lúc lão nạp và đau huynh nhàn rối mà thôi tôn sư là người đứng đăng trong gió lầm được xưng là quân tử chỉ e bọn lão nạp lấy lòng của kẻ tiểu nhân mà đo bụng người quân tử sung hư mỉm cười lòng lệnh hồ sung rối bời chỉ mong lời nói của sung hư không phải là sự thật nhưng tận đáy lòng chàng lại biết mỗi câu nói của sung hư đều đúng sự thật lệnh hồ sung chợt nghĩ ừ, đúng rồi thì ra lâm diễn đồ tiền bối đúng là quà thưởng cho nên trong ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương của lão có tòa phật đường mà thịnh ta kiếm phổ lại viết trên áo cà sa Chàng đoán rằng Độ Nguyên lên qua sơn cùng hai vị tiền bối, Nhạc Túc và Thái Tử Phong, nghiên cứu, thảo luận quỳ qua bảo điển, nhớ từng câu, từng chữ. Lúc đó tiền bối còn là thiền sư. Đến tối, tiền bối chép lại vào áo cà sa để khỏi quên. Xung hưu nói, Đến hôm nay, do học bí ảo ghi trên bộ quỳ qua bảo điển, một phần trong tay mà giáo. Một phần trong tay lệnh sư nhạc tiên sinh Lâm sư đệ của lệnh hồ Lão đệ đã bay nhập môn hạ Hoa Sơn Tả lãnh thiền Tìm trăm phương ngàn kế Quay rầy nhạc tiên sinh Hiện nhiên có hai dụng ý Một là muốn giết nhạc tiên sinh Để tiện hợp nhất ngũ nhạc phái hai là cướp đoạt cho được Tịch tà kiếm phổ Lệnh hồ sung gật đầu lia lịa nói Đạo trưởng suy đoán rất phải Bảo điển ấy Vốn là sách ở Thiếu Lâm Bồ Điền, tả lãnh thiền có biết không vậy? Nếu hắn biết chuyện này, e rằng hắn sẽ sang chùa Thiếu Lâm Bồ Điền để xin sự đó. Phương chứng mỉm cười nói. <cười> Quỳ qua bảo điện tại chùa Thiếu Lâm Bồ Điền đã bị quỷ rồi, cũng chẳng cần bận tâm. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ, chàng hỏi... Quỷ rồi ư? Phương Chứng nói... Hồng Diệp Thiền Sư lúc xăm diền tệch, triệu tập đệ tử môn hạ, nói rõ tiền nhân hậu quả của bộ bảo điển này, rồi bỏ ngay vào trong lò lửa mà đốt đi. Thiền Sư nói... Bộ bí kiếp võ học này tinh dị áo diệu, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ thèn chốt mà người viết ra năm xưa... Chưa chắc có thể lý giải thông số được Nhiều vấn đề nan giải Nhất là cứ ai đầu tiên Khó mà vượt qua Không những khó vượt qua Mà còn không thể Truyền lại cho đời sau Thì thật là đại hoa cho gió lầm thiền sự Có gì thử để lại cho phương trường Chủ thiếu lầm tung sơn Cũng nói rõ chuyện này Lệnh hồ sung thang vị Hồng Diệp thiền sư này Kiến thức phi phàm nếu trên đời chưa bao giờ có quỳ qua bảo điển thì bao nhiêu biến cố đã không phát sinh Lòng chàng thầm nghĩ không có quỳ qua bảo điển thì cũng không có tịch tại chính phổ sư phụ sẽ không bố trí đưa tiểu sư muội mà gả cho lâm sư đệ lâm sư đệ cũng sẽ không đầu nhập phái hoa sơn sẽ không gặp tiểu sư muội nhưng chàng lại xoay chuyển ý nghĩ lệnh hồ sung ta phù phiếm vô hạnh kết giao với bàn môn tả đạo lại quan hệ với quỳ qua bảo điển ư Bậc nam tử hán đại trường phu, tự mình gieo mầm, tự mình hái quả, không cần quán trời đổ thừa cho người khác. Sung Hư lại nói: "Ngày rằm tháng sau, ta lãnh thiền triệu tập ngũ nhạc phái ở Tùng Sơn để bầu chữ môn, lãnh hồ thiếu hiệp có cầu kiến gì không vậy?" Lệnh hồ Sung mỉm cười nói: <cười> "Bầu cái gì chứ? Ngôi vị trưởng môn không thuộc về ta lãnh thiền, thì còn ai vào nữa?" Sung Hư hỏi: "Lãnh hồ thiếu hiệp" Không phản đối sao Lệnh hồ sung nói Hắn đã sớm thương nghị ổn thỏa Với bốn phái tung sơn, thái sơn, hoa sơn, hành sơn Phái hằng sơn của giảng bối Đã cô thế Thì dù có phản đối cũng vô ích Sung hư lắc đầu nói Không đâu Bà phái thái sơn, hành sơn và hoa sơn Sở quy thế của phái tung sơn Đem công nhiên dễ nghĩ Dù không muốn Cũng phải nói tan thành Việc hợp phái Vì có lý sự cũng không được Phương chứng nói Theo ý kiến của lão nạp Thiếu hiệp nên phản đối Việc hợp nhất năm phái Bằng ly lẽ chính đáng Phái tùng sơn của hắn Chưa chắc được người ta nể phục hết Nếu năm phái hợp làm một Đã thành cục viện Thì cái gây trưởng môn nhận phải dựa vào gió công Mà quyết định Nếu thiếu hiệp đem toàn lực ra Thi triển thì kiếm pháp thiếu hiệp Có thể thăng được tả lãnh thiền Đoạt lấy ngôi vị trưởng môn nhân Trong tay của hắn Lệnh hồ sung kinh hải nói Dạng bối dạng bối Làm sao được Dạng lần không thấy được Sung hư nói Phương trưởng đại sư và lão đạo đã thương nghĩ rất lâu Thấy lão đệ là người trượt tính Phong khoan Không có gì là không làm được Lại có kích vào với phe tả đạo ma giáo Nếu lão đệ làm chướng môn nhân ngũ nhạc phai Thì thật tình mà nói Môn quy của ngũ nhạc phai Không khỏi bị lỏng lẻo Hành vi của chúng đệ tử phong tung Chưa chắc đã là cái phúc của gió lầm Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> Đạo trưởng nói thật đúng Nếu muốn giảng bối đi quản thốt người khác Thì sao được Trên thì bất chính Dưới thì dối trá ngay chính lệnh hồ sung này Cũng là một lãng tử vô hạnh mê rượu Xung hư nói, phụ phim vô hạnh cũng không hại gì lắm. Ham mê rượu cũng không tốn hại đến ai. Nhưng giá tâm tàn độc thì hại rất nhiều người. Nếu lão đệ làm trưởng môn ngũ nhạc phái là sẽ không coi thường tiền bối và đệ tử môn hạ của ngũ nhạc phái Hay là sẽ không đại động can qua đi giết trừ ma giáo, không thông tính phai võ đèn, thiêu lầm của bọn lão đạo. Ba... Là lão đệ sẽ không hứng chí thai qua mà thông tin các phái ngà mì côn luân. Phương chứng mỉm cười nói. <cười> Xung hư đạo huynh và lão nạp đã tính toán như vậy. Tuy nói là tạo phúc cho đồng đạo giang hồ, nhưng thật ra một nửa là từ tư lợi của mình. Xung hư nói. Mở cửa trời mới nói là sang. Lão hòa thượng và lão đạo sĩ đến hằng sơn. Một là để chúc mừng lão đệ Hai là vì chính ta ngàn vạn đồng đạo Mà hai người chúng ta phải thính cầu Phương chứng chấp tay nói A-di-đà-phật Nếu ta lãnh thiền làm trưởng môn nhân ngũ nhạc phai Thì kiếp nạn sẽ dây lên Không biết sẽ ra sao Lệnh hồ sung trầm ngâm nói Hai vị tiền bối dạy bảo như vậy Lệnh hồ sung không dám chối từ Nhưng xin hai vị minh dám, giảng bối là tiểu tử hậu sinh, vô tài bất tướng, mà được làm trưởng môn phái Hằng sơn, đã là quá ngông cuồng thật là bất đắc dĩ. Nếu còn muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái, thì chắc bị anh hùng thiên hạ cười rớt cả răng. Tự biết rõ như vậy, nên giảng bối mới ngần ngại. Làm trưởng môn ngũ nhạc phái, thì giảng bối một vài lần không dám. Nhưng ngày rằm tháng 3, giảng bối nhất định lên tung sơn, đại náo một phen, Phải quậy cho ta lãnh thiền, không làm được chữ môn ngũ nhạc phái. Lệnh hồ sung làm chuyện gì cũng không xong. Nhưng làm loạn quấy rối thì được đó. Sung hư nói. Chỉ làm loạn quấy rối thì không thành vấn đề. Lúc đó, nếu tình thế yêu cầu lão đệ phải làm chữ môn nhân Thì lão đệ không thể trôi từ Lệnh hồ sung chỉ lắc đầu. Sung hư lại nói. Nếu lão đệ không tranh đoạt với ta lãnh thiền, Thì đương nhiên hắn làm chữ môn. Ngũ nhạc phái sẽ... Quy là một, tá dưỡng mồm nắm trong tay quyền sinh sát. Người đầu tiên hắn đối phó, đương nhiên là lão đệ. Lệnh hồ sung lặng yên, thở dài, rồi mới nói. Vậy thì chẳng biết phải làm sao? Sung hư nói. Dù lão đệ bỏ đi, không bắt được lão đệ thì tá lãnh thiền sẽ đối phó với đệ tử môn hạ phái Hằng sơn của lão đệ, không khách khí đâu. Đến nhàn sư thai quỷ thác bao nhiêu đệ tử vào tay lão đệ, mà lão đệ để mặc cho bọn tả lãnh thiền mổ xẻ bọn họ được ừ lệnh hồ xung vỗ tay vào lan can chặn lớn tiếng nói không thể được xung hư lại nói lúc đó nhất định tả lãnh thiền sẽ không để yên sư phụ sư nương sư muội sư đệ của lão đệ trong vòng mây năm bọn họ từng người bị đại quả ốp lên đầu lão đệ cũng nhẫn tâm bỏ mặt được sao lệnh hồ xung rùng mình nổi cái gai ốc Chàng lùi lại hai bước, quay về hướng Phương Chứng và sung Hư, xá dài rồi nói. Nhờ hai vị tiền bố chỉ giáo, nếu không thì lệnh hồ sung không biết, lẽ tiếng thoái, làm liên lụy đến nhiều người. Phương Chứng và sung Hư đáp lễ. Phương Chứng nói. Ngày rằm tháng bà, Lão Nạp và sung Hư đau Quỳnh, cung xuất đệ tử bổ mồn, đinh tung sơn, trở quay cho lệnh hồ thiếu hiệp. sung Hư nói. nếu phải tùng sơn có chút hành động khác lạ để làm loạn thì hai phái gió đang và thiếu lầm của bọn lão đạo sẽ đương nhiên ra tại chế ngự ba người bàn kế hoạch xong tuy cảm thấy tiền đồ còn lắm gian nan nhưng đã tính toán thì cảm thấy yên lòng sung hư cười nói <cười> chúng ta về thôi tần chứng môn dẫn theo một lão hòa thượng Và một lão đạo sĩ không biết đi đâu Chỉ làm cho mọi người lo lắng Ba người quay gót Mới đi được 7-8 bước Đột nhiên cùng dừng lại Lệnh hồ sung quát lên Ai đó Chàng phát giác Bên kia cầu có hơi thở của nhiều người Hiển nhiên trong linh quy cát Phía trái chùa quyền không Đang có người mai phục Lệnh hồ sung vừa quát dứt tiếng Thì nghe mấy tiếng binh binh Cánh cửa sổ của linh quy cát Đồng thời bị đá bay Trong cửa sổ lộ ra mười mấy đầu mũi tên Nhắm vào ba người Ngay lúc này Sau cửa sổ thần xà cát Cũng bị người đá bay đi Trong cửa sổ cũng có mười mấy cây cung Lắp sẵn tên nhắm vào ba người Phương chứng, sung hư, lệnh hồ sung Cả ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh Trong võ lâm đương thời Tuy nhiên cung tiễn nhắm bắn ba người Không phải là cung tiễn bình thường Các tuyển thủ mai phục sau cửa sổ cũng không phải là tay tầm thường, nhưng tạm thời không làm gì được ba người. Có điều, ba người đang ở trên chiếc cầu treo giữa hai tòa lầu. Phía dưới là vực sâu dạng trượng, không thể nhảy xuống. Cầu treo chỉ rộng mấy thước nên cũng không tiện xoay sở. Hơn nữa, bên mình ba người đều không dắt theo binh khí, nên trước biến cố đột ngột này, bất giác đều giật mình kinh hãi Lệnh hồ sung là chủ nhân, chàng lách người một cái, cản trước mặt nhà sư và đạo trưởng, rồi quát lên. Lũ chuột to gan, sao không hiện thân đi? Nghe tiếng một người quát lớn. Bắn! Trong cửa sổ, bắn ra 17-18 tia nước đen. Những tia nước này từ trên đầu mũi tên bắn đến. Thì ra những trường tiếng này không phải là vũ tiễn mà có trang bị bộ phận để bắn nước. tia nước bắn xéo lên trời màu đen ống ánh. Ánh tịch dương phản chiếu vào, trông rất kỳ dị. Bọn lệnh hồ sung ba người liền cảm thấy mùi hôi thối xông vào mũi, giống như mùi xác chết thối rửa, lại giống như mùi tôm cá ương. Chịu không nổi, muốn phát nôn. Mười mấy tia nước bắn lên trên không quá thành những hạt mưa rơi xuống. Có những hạt rớt trên thành cầu. Trong khoảnh khắc, thành cầu bằng gỗ... Bị thủng những lỗ nhỏ Phương chứng và sung hư Tuy kiến thức quảng bác Nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ nước độc nào Ghê gớm như thế này Nếu là vũ tiễn ám khí Thì ba người tuy không có binh khí Nhưng cũng có thể dùng tay áo Dẫn khí đỡ gạt Nhưng nước độc này Mà dính vào vật nào Thì vật ấy liền bị mục rửa ra Trên người chỉ cần dính một giọt Thì e bị thối rửa đến xương Hai lão liếc nhìn nhau cùng biến sắc, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình thường ai làm cho hai đại chứng môn này lộ ra vẻ khiếp sợ thì thật là chuyện cực khó. Một trận nước độc bắn qua, người sau cửa sổ lại lớn tiếng nói. Đây là nước độc bắn lên không? Nếu bắn lên người ba vị thì như thế nào đây? 17-18 cây trường tiễn từ từ hạ xuống, chỉ ngay vào hướng ba người. Chiếc cầu treo dài hơn 10 trượng, bên trái nối với linh quy cát, bên phải nối với thần xà cát. Trong hai căn gác đều có người mai phục bắn nước độc. Nếu hai bên cùng bắn ra, thì ba người gió công có cao đến đâu cũng khó mà thoát nổi. Lệnh Hồ xung nghe thanh âm của người này, ngẫm nghĩ rồi liền nhớ ra. Chàng nói, Đông Phương Giáo Chủ phái người đến tặng lễ vật. té ra là lễ vật này đây người mai phục trong linh quy cát vừa nói chính là hoàng diện tôn giả giả bố mà đông phương bất bại phái đến tặng lễ chúc mực giả bố cười ha hả nói <cười> lãnh hồ công tử rất thông minh nhận ra được khẩu âm của tại hạ tại hạ đã ngấm ngầm sử ngụy kế đề tiện chiếm được thượng phòng người thông minh không chịu nhục trước mắt vậy lãnh hồ công tử đã chịu thua chưa ban đầu lão tự nói là ngấm ngầm sử ngụy kế đê tiện là để lệnh hồ xung khỏi chỉ trích lệnh hồ xung dẫn khí ở đan điền lớn tiếng cười dài tiếng cười vang động cả sơn cướp rồi chàng nói tại hạ và hai vị tiền bối thiếu lâm võ đan ở đây đàm đạo cho rằng hôm nay những người lên núi đều là hảo bằng hữu không bố trí phòng bị nên bị mắc bẫy của gia huynh bây giờ Mà không chịu thua thì cũng không được Dạ bố nói <cười> Như vậy thì hay lắm Đồng phương giáo chủ xưa này rất tôn kính tiền bối võ lâm. Xem trọng thanh niên anh hùng ưu tú hậu bối Hữu trì nhậm đại tiểu thư Từ nhỏ đến lúc trưởng thành Luôn bên cạnh đồng phương giáo chủ Né mặt nhậm đại tiểu thư Bọn tại hạ cũng không dám vô lễ với lệnh hồ công tử Lệnh hồ sung hừ một tiếng không nói gì Phương chứng và sung hư Nhân lúc lệnh hồ sung đối đáp với giả bố đã quan sát tình thế xung quanh Muốn tìm chỗ sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn Nhưng thấy trước sau thủy tiễn đều nhắm vào Nếu hai lão đồng thời ra tay thì có thể dẹp trừ được mười mấy cây thủy tiển Nhưng nếu muốn diệt hết thì nhất định không thể Chỉ cần một cây thủy tiển còn lại bắn nước độc ra Thì cả ba người đều khó bảo toàn tính mạng hai lão liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều như muốn nói không thể liều lĩnh được giả bố lại nói lãnh hồ công tử đã tự nguyện chịu thua thì song phương không bị tổn thương hòa khí rất hợp với tâm nguyện của tại hạ tại hạ và thượng quan huynh đệ lục xuống núi đã được đông phương giáo chủ can dặn phải mời cho đỡ công tử và phương trưởng chủ thiếu lâm trưởng môn đạo trưởng phái võ đàn cùng lên tổng đàn tề giáo hắc một nhai đàm đạo mấy hồn Bây giờ, ba vị cùng ở đây thì không còn gì hay bằng. Chúng ta khởi hành ngay. Các vị thấy như thế nào? Lệnh hồ sung lại hứa một tiếng. Thầm nghĩ, trong thiên hạ đâu có chuyện đơn giản như vậy. Bên mình ba người. Chỉ cần rời khỏi chiếc cầu này thì muốn chế ngự giả bố, tượng quan dân và bọn thủ hạ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, giả bố lại nói tiếp. Nhưng ba vị võ công quá cao cường. nếu đi đến giữa đường bỗng nhiên thay đổi không muốn đi hát một nhai thì bọn tại hạ không biết phải làm sao tại hạ đành phải đắc tội tò gan mượn ba cánh tay phải của bà vị lệnh hồ sung hỏi mượn ba cánh tay phải ư dạ bố nói đúng vậy xin bà vị tự chém cánh tay phải thì bọn tại hạ mới yên tâm lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> thì ra là vậy đông phương bất bại sợ võ công kiếm thuật của ba người tại hạ cho nên sắp đặt cái bẫy này chỉ muốn bọn tại hạ chém đứt tay phải của mình để không sử dụng được binh khí thì lão mới yên tâm kê cao gối mà ngủ giả bố nói cũng chưa chắc kê cao gối mà ngủ đâu nhậm ngã hành thiếu đi một trợ thủ đắc lực như công tử thì thế cô lực bạc đi nhiều lệnh hồ xuân nói các Hạ nói thật là thẳng thắn giả bố lại nói tại hạ là chân tiểu nhân Lão đề cao giọng nói Phương trưởng đại sư, trưởng môn đạo trưởng Hai vị thà bỏ một cánh tay Hay cam tâm bỏ mạng ở đây Xung hương nói Được, đồng vùng bất bại Muốn mượn cánh tay Bọn ta đem cánh tay cho hắn mượn cũng được Nhưng bên người bọn ta không mang bình khí Muốn chặt cánh tay thì cũng rất khó Chữ khó lão vừa mới nói ra Thì trong cửa sổ hàng quan lấp loáng Một cái dòng thép luyện ra Đây là một cái dòng gan Đường kính dài một thước Mà đường dòng rất kín Giữa dòng có một sợi dây cột ngang để cầm Là bên khí đánh sáp lá cả Nếu hai bên đối nhau Thì nó là dòng càng khôn Lệnh hồ sung đứng ở trước Đưa tay đón lấy Bất giác chàng cười gượng Lòng nghĩ tâm kế của giả bố này Thật ghê gớm Cái dòng thép này bên ngoài bén như đau Chỉ cần xoay một cái thì có thể cắt đứt cánh tay. Nhưng bất luận có múa nhanh đến đâu cũng là thứ bình khí quá ngắn. Không cách nào gạt được những thủy tiễn bắn tới. Giả bú đành thép quát lên. Đã đồng ý thì mau hạ thủ. Đừng kéo dài thời gian. Mong cứu bình đến. Tại hạ đếm. Một, hai, ba. Nếu không cắt đứt cánh tay thì nước độc sẽ bắn ra. Một. lệnh hồ sung nói khẽ dẫn bối xông lên trước hai vị theo sau dãn bối sung hư nói không thể giả bố lại quát lên hai tay trái lệnh hồ sung đưa dòng thép lên chàng nghĩ phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng là khách của phái hằng sơn ta không thể để hai em vị bị hại hắn vừa quát tiếng thứ ba thì ta ném cái dòng thép này ra múa tay áo xông lên trước chỉ cần nước độc bắn lên người của ta Thì hai vị thường cơ hội mà thoát thân Dạ bố lớn tiếng nói Tất cả chuẩn bị Ta đếm ba đây Bỗng nghe thanh âm trong trẻo Của một người con gái Ở trên linh quy cát quát lên Khoan đã Tiếp theo dường như có một đám mây màu xanh Từ trên đỉnh tòa gác bay xuống cản trước người lệnh hồ sung Đó chính là Doanh Doanh Lệnh hồ sung vội nói lớn Doanh Doanh Lùi ra sao doanh doanh xua tay trái nói lớn giả thúc thúc quan diện tôn giả nổi tiếng giang hồ tại sao có thể làm những việc tệ hại như thế này giả bố la linh Vụ này đại tiểu thư đại tiểu thư lùi ra đi đừng hòa mình vào dòng nước đục này doanh doanh nói giả thúc thúc ở đây làm cái gì đông phương thúc thúc ra lệnh cho thúc thúc và thượng quan thúc thúc đến tặng quà cho tiểu điện nữ tại sao thúc thúc lại ăn của đúc của tả lãnh thiền Mà vô lệ với trưởng môn của phái Hằng Sơn chứ Giả bố nói Ai nói ta ăn hối lộ của ta lãnh thiền Ta phụng mật lệnh của đồng phượng giáo chủ Bắt đến hồi xung giải về tống đèn Doanh Doanh lại nói Thúc thúc đừng có nói tào lao hắc một lệnh bài của giáo chủ ở đây Giáo chủ có lệnh Giả bố bí mật làm chuyện vô pháp Toàn thể giáo chúng gặp lão thì phải bắt giết ngay Sẽ được trọng thưởng Cô nói xong Tay phải giơ cao cây hắc một lệnh bài Giả bố tức giận quát lên băng tên đi Doanh Doanh nói Đông phương giáo chủ ra lệnh cho Thúc Thúc giết tiểu điện nữ à Giả bố nói Người chống lại mệnh lệnh của giáo chủ Doanh Doanh nói lớn Thượng quan Thúc Thúc Nếu như Thúc Thúc bắt tên phản đồ giả bố Thì sẽ được thăng lên làm trưởng lão Thanh Long Đường Trước này Thượng quan dân, tự phụ, võ công của mình cao hơn giả bố. thời gian gia nhập tần giáo cũng lâu hơn. Nhưng giả bố là thanh long đường trưởng lão, trong khi lão chỉ là bạch hổ đường trưởng lão. Tên tuổi lão phải đứng sau giả bố. Lòng lão vốn đã ghen tị. Vừa nghe doanh doanh hô lên, bất giác lão chần chừ Doanh doanh là con gái của tiền nhiệm giáo chủ. Bây giờ nhằm ngã hành trở lại giang hồ, Mưu đồ khôi phục địa vị giáo chủ Đồng phương giáo chủ xưa nay Đối với nhậm đại tiểu thư Vô cùng tôn trọng Từ nay về sau tình thế đã khác Nhưng muốn hắn chỉ quy bọn thuộc hạ Bắn nước độc vào doanh doanh Thì muôn lần hắn không dám làm Giả bố lại quát lên Bắn tên đi Nhưng các thuộc hạ Coi doanh doanh như thiên thần Lại thấy cô ta đang cầm hắt một lệnh bài Làm sao dám vô lễ với cô đang lúc dằn co, dưới linh quy cát bỗng có người la to, lửa cháy, lửa cháy. Ánh lửa đỏ rực, khói đen mịt mù, lửa đang cháy ở dưới gác. Doanh Doanh lớn tiếng nói, "Giả bố, lòng giả ngươi vô cùng ác độc mà, tại sao ngươi đốt lửa thiêu chết các thuộc hạ của ngươi?" Giả bố tức giận nói, "Nói bậy." Doanh Doanh nói lớn, "Thiên thu dạng tải, Nhất thống giang hồ Giáo chúng nhật nguyệt thần giáo nghe đi Đông phương giáo chủ có lệnh Mau xuống cứu quả Cô nói xong Xông về phía trước Lệnh hồ sung Phương chứng sung hư Thừa thế tiến lên Doanh doanh gọi bọn giáo chúng Dập tắt đám lửa dưới gác Trong lúc bọn chúng hỗn loạn Cứ ngẩn người ra Ba người bọn lệnh hồ sung dàn hàng ngang Vừa qua cầu Phá cửa xông vào linh quy cát Ba người vào được trong gác Nước độc không còn chỗ để phun tới Lệnh hồ sung chạy đến trước tòa chân giỏ đại đế Cầm lấy một chân đèn dùng tay một cái Cây nến bay đi Chẳng biết nước độc này rất lợi hại Chỉ cần dâng một chút vào người Thì hậu quả vô cùng Phương chứng sung hư Quyền đánh chân đá Hạ thủ không chút nương tình Trong phút chốc đã giải quyết được Bảy tám tình Lệnh hồ sung cầm chân đèn làm kiếm, tay dung lên một cái, đâm vào yết hầu của một tinh. Trong khoảnh khắc giải quyết được sáu tinh. Lần này giả bố và thượng quan dân đến hằng sơn cùng mang theo bốn chục cái rương. Mỗi rương chứa hai người. Tất cả có đến tám chục tinh hán tử. Tám chục tinh này đều là giáo chúng đắc lực trong Nhật Nguyệt Giáo. Võ công cao cường. Bốn chục tên phân ra bốn phía của chủ quyền không Bốn chục tên kia Lấy thủy tiễn Dắt bên người Phân ra tập kích vào thần xà cát Và lên quy cát Bọn lệnh hồ sung trong khoảnh khắc Đã tiêu diệt sạch hai mươi thuộc hạ của giả bố Thủy tiễn rơi đầy dưới đất Giả bố cầm một cặp phán quang bút Đối với cặp sông kiếm Một dài một ngắn của doanh doanh Rất kịch liệt Lệnh hồ sung và doanh doanh Từ khi biết nhau ban đầu chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Về sau, thấy quai phong của cô làm cho quần hùng khiếp sợ, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao. Chàng cảm nhận được mối thâm tình mà không biết bản lãnh của cô. Ngày cô ta hạ sát thủ bọn đệ tử thiếu Lâm, ra sức đối với Phương Sinh Đại Sư, lệnh hồ sung cũng chỉ trông thấy bóng cô ta mà không thấy hình ảnh thật. Bây giờ là lần đầu tiên chàng thấy cô ta chiến đấu với người khác thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt thoạt tiến thoạt lùi chiêu kiếm tấn công cũng thần kỳ áo diệu, trường kiếm đoản kiếm hoặc hư hoặc thực phiêu hút vô cùng tuy thực sự diễn ra trước mắt người nhưng lòng lệnh hồ xung lại cảm thấy cô đang lơ lửng phơ phất bay như khoái như sương giả bố sửa cập phán quan bút trọng lượng rất nặng. lúc dùng múa dường như phát ra tiếng như cương tiên thuyết giảm. Sông kiếm của doanh doanh vẫn không gia chạm vào phán quan bút của lão. mỗi chiêu của giả bố đều nhằm đâm vào các chỗ đại việt trên người doanh doanh, nhưng cũng chưa làm gì được cô. Phương chứng đại sư quát lên: còn không bỏ mình khi chịu trói ư? giả bố thấy tình thế ngày hôm nay cầm chắc cái chết. Lão tu xông bút về, phóng nhanh, đâm vào yết hầu của doanh doanh. Lệnh hồ sung kinh hãi sợ doanh doanh né không kịp chiêu này. Tay chàng cầm chân đèn phóng ra. Dèo véo hai tiếng, chân đèn đâm trúng vào hai cổ tay của giả bố. Tay giả bố vô lực, phán quang bút tuột ra. Lão dùng song chưởng xông vào lệnh hồ sung. Phương chứng đại sư lách người một cái, đưa song chưởng nắm chặt hai tay của giả bố. giả bố cố dùng dãy Cũng không cách nào thoát được bàn tay của phương chứng Lão liền dung cước trái Đá vào hạ âm của phương chứng Chiều thức rất tàn độc Phương chứng thở dài Hai tay đẩy ra giả bố bị đẩy bay thẳng ra ngoài cửa Tiếng thét thê thảm càng gian càng xa dần Lão đã bị rớt xuống thầm cốc của Thúy Bình Sơn Lệnh Hồ sung cười với Doanh Doanh Chàng nói Ừm <cười> Mai nhờ Doanh muội đến cứu đó. Doanh Doanh mỉm cười nói. <cười> Mai mà Tiểu muội đến đúng lúc ha. Cô lớn tiếng nói. Dập tắt lửa đi. Dưới tòa gác có người đáp lại. Thì ra ở dưới lầu có người dùng lưu quỳnh, thạch tiêu và cỏ khô để đốt. Cút làm quan mang tinh thần của giả bố Chứ không phải là quả hoàng thật sự. Doanh Doanh đến bên cửa sổ. Nhìn sang bên thần xà cát. Nói lớn. thượng quan thúc thúc giả bố kháng lệnh tự chuốc lấy quạ thúc thúc thống lãnh bộ thuộc đến gác đi tiểu điệp sẽ không làm khó dễ thúc thúc đâu thượng quan dân nói đại tiểu thư đại tiểu thư nói phải giữ lời đó doanh doanh nói tiểu điệp thề giới lịch đại thần giáo của bổn giáo chỉ cần thượng quan thúc thúc nghe lệnh của tiểu điệp thì từ nay về sau tiểu điệp sẽ không gia hại thúc thúc nếu trái lời sẽ bị tam thi trùng cắn cho đầu óc nát ra mà chết đây là lời thề độc quan trọng nhất trong nhật Nguyệt giáo thượng quan dân vừa nghe liền yên tâm lão thống lĩnh 20 tên thuộc hạ đi xuống gác bọn lệnh hồ sung cũng đi xuống linh quy cát thấy bọn lão đầu tử tổ thiên thu mấy chục người đã đứng chờ lệnh hồ sung hỏi doanh doanh tại sao doanh muội biết bọn giả bố đến đây tập kích chứ doanh doanh đáp đông phương bất bại đâu có hảo tâm mà tặng quà cho sung ca đâu lúc đầu tiểu muội cho rằng trong bốn chục cái rương này cất quỷ kế gì đó nè. sau đó thấy giả bố lén lút bảo bọn thuộc hạ đứng sang một bên, thì tiểu muội cũng đã nghi ngờ rồi. tiểu muội dẫn bọn lão tiên sinh cùng đi theo chúng xem sao. những người ở dưới Thúy bình sơn lại không cho bọn tiểu muội lên núi, cho nên mới loại cái đuôi ra. bọn lão đầu tử tổ thiên thu đều cười rần lên. thượng quan dân cúi đầu, vẻ mặt rất bản lẻn. Lệnh hồ sung thở dài nói hmm. Ngày đầu tiên ta lên làm trưởng môn phái hàng sơn Thì đã để lộ chân tướng bất tài vô dụng Biết rõ đông phương bất bại phái người đến Quyết không phải là thiện ý Nhưng lại không đề phòng Lệnh hồ sung có chết cũng đáng đời Nhưng nếu phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng Mà bị gian nhân ám toán Thì ôi thôi Chàng nói rồi lắc đầu liên tiếp Doanh doanh lại nói Thượng quan tốt tốt Từ nay về sao tút tút đi theo điệt nữ Hay là đi theo đông phương bất bại? Tượng quan dân biến sắc Trong khoảnh khắc Bảo lão quyết định phản lại đông phương bất bại Thì khó vô cùng Doanh Doanh lại nói Trong 10 vị trưởng lão thần giáo Đã có 6 người uống tam thi não thần đan Của gia gia điệt nữ Viên thần đan này tút tút có chịu uống không? Cô nói xong xòe tay ra Một viên dược hoàng màu đỏ lăn tròn trong tay cô Thượng quan Dân rung rung nói Đại tiểu thư Đại tiểu thư nói Trong 10 vị trưởng lão của bổn giao Đã có 6 vị trưởng lão sao vị trưởng lão Doanh Doanh nói Đúng như vậy Túc Túc chưa bao giờ làm chuyện gì cho gia gia của Điệt Nữ Mấy năm nay Túc Túc theo Đông Phương bất bại Cũng không coi là kẻ phản bội Phản gia gia Điệt Nữ Nếu Túc Túc có thể bỏ chỗ tối ra chỗ sáng Thì dĩ nhiên Điệt Nữ rất kính trọng Gia gia của địa nữ cũng nhìn thúc thúc Bằng con mắt khác nữa Thượng quan dân liếc nhìn bốn phía Y thầm nghĩ Nếu ta không đầu hạn Thì sẽ mất mạng ngay Trong người trưởng lão đã có sao quỳ thuận nhậm giáo chủ Đã đến nước này Thượng quan dân ta Cũng không thể một mình tận trung với đồng phương giáo chủ được nữa Lão liền tiến lên Lấy viên tam thi não tần đang Trong tay doanh doanh Cho dòng miệng nước Rồi nói Thượng quan dân Chịu ân tha mạng của đại tiểu thư. Từ nay về sau, xin phụng theo mệnh lãnh, không dám trái lời. Lão vừa nói, vừa cúi người hành lễ. Doanh doanh cười nói. Được, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà Không cần đa lễ như vậy. Những quýnh đệ thuộc hạ của Thúc Thúc, lẽ dĩ nhiên cũng đi theo Thúc Thúc phải không? Tượng quan dân quay lại, nhìn hai mươi tên thuộc hạ. Những hán tử đó thấy thủ lĩnh đã đầu hàng. còn uống tam thi não tần đăng. Liền hướng về doanh doanh lạy phục xuống đất nói Bọn tiểu nhân, nguyện nghe theo lời của thánh cô sai bảo, muôn thác không từ. Lúc này quần hào đã dập tắt lửa, tế doanh doanh thu phục tượng quan dân đều đến chúc mừng cô. Tượng quan dân ở trong nhật nguyệt giáo võ công đã cao, mà chức vị cũng rất tôn quý. Lão quy hàng doanh doanh thì trở thành một trợ thủ đắc lực cho nhằm ngã hành. Đoạt lại ngôi giáo chủ Phương chứng và sung hư Thấy chuyện đã yên ổn Liền cáo từ xuống núi Lệnh hồ sung tiễn mấy dặm Mới trân trọng từ biệt hai người Doanh doanh và lệnh hồ sung Sống dài đi về ngọn kiến tính Cô nói Con người của Đông Phương bất bại Hành sự nham hiểm tàn độc lắm, Vừa rồi sung ca đã tận mắt thấy rồi đó Gia gia tiểu muội và hướng đại ca Lúc này đang du thuyết những bậc Cố cũ ở trong giáo Muốn bọn họ quay lại với chủ cũ Ai vui vẻ phục tùng thì hay nhất Còn ai không chịu quy hàng Thì giải quyết từng người một Để cắt bớt thế lực của Đông Phương Bất Bại Hiện giờ Đông Phương Bất Bại Cũng đã triển khai tấn công Hắn phái giả bố và thượng quan dân Đến hạ thủ sung ca Đây là nước cờ rất lợi hại Bởi vì gia gia tiểu muội và hướng túc túc Hành tung bí mật Đông Phương Bất Bại không cách nào tìm được Nếu mà hắn sát hại sung ca hả Tiểu muội mụ... Tiểu mụi Cô nói đến đây, mặt ửng đỏ quay đầu đi Lúc này ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời Gió hiu hiu thổi tóc cô bay bay Từ sau cổ tóc bay phất phơ ra hai má Lệnh hồ sung tay gáy doanh doanh trắng như tuyết Lòng hắn rạo rực nghĩ Cô đối với ta một mực nặng tình Thiên hạ đều biết Ngay cả đông phương bất bại Cũng muốn bắt ta để quyết cô và quy hiếp gia gia của cô. Vừa rồi, ở trên cầu treo chùa quyền không. Cô biết rõ, nếu trúng nước độc, sẽ bị chết ngay, mà dám đứng cản trước mặt ta, chỉ sợ ta bị thương. Có người vợ như vậy, lệnh hồ sung này, có cầu mong gì nữa? Chàng giang tay, toàn ôm lấy người cô. Doanh doanh mỉm cười, thân người nghiêng đi. Lệnh hồ sung ôm hụt. Tuy kiếm pháp của chàng tinh diệu nội lực thâm hậu, Nhưng công phu quyền cứ cầm nã, khinh thân thì còn kém xa lắm Doanh Doanh cười nói <cười> Đã làm đại tôn sư trưởng môn một phái mà không biết giữ quy cũ nữa hả? Lệnh hồ sung cười nói <cười> <cười> Trong trưởng môn nhân khắp thiên hạ thì trưởng môn phái Hằng sơn là tệ hại nhất Thứ để cho người ta cười chê Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói Tại sao sung ca nói như vậy? Ngay cả trưởng môn phái Võ Đan và phương Trưởng Chùa Thiếu Lâm đối với sung ca rất kính trọng. Ai dám coi thường sung ca? sư phụ của sung ca trục xuất sung ca ra khỏi môn tường Hoa Sơn. vĩnh nhiên sung ca đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Doanh Doanh nói mấy câu này đúng ngay vào tâm sự của lệnh hồ sung. Tuy tính chàng phóng khoáng, nhưng đối với chuyện bị trục xuất khỏi sư môn vẫn đau lòng, hổ thẹn. Bất giác, chàng thở dài, cúi đầu. Doanh doanh kéo tay lệnh hồ sung nói Sung ca làm trưởng môn phái Hằng Sơn Đã có thể mở mai mở mặt trước anh hùng thiên hạ rồi Hai phái Hằng Sơn, Qua Sơn Xưa nay nổi danh ngang nhau Chẳng lẽ đường đường là trưởng môn phái Hằng Sơn Lại không bằng một đệ tử của phái Hoa Sơn sao Lệnh hồ sung nói Đa tạ Doanh Muội có lời khuyên giải Có điều ta vẫn cảm thấy Ta đứng đầu bọn Nico trong vừa kỳ cục vừa buồn cười doanh doanh nói hôm nay đã có gần một ngàn anh hùng hảo hán đầu nhập làm môn hạ phái hàng sơn trong ngũ nhạc kiếm phái nói đến thanh thế quy mảnh thì chỉ có phái tung sơn và xung ca mới có thể so sánh với nhau thôi ba phái thái sơn hành sơn hoa sơn sao có thể bằng phái của xung ca được lệnh hồ xung nói đại sứ này thành ta còn chưa kịp tạ ơn doanh muội doanh doanh mỉm cười nói tạ ơn cái gì đây lệnh hồ xung nói doanh muội sợ ta đứng đầu bọn nico thì thể diện cũng chẳng quan vinh gì nên phái thủ hạ hảo hán đầu quy vào hàng sơn nếu không phải lệnh của thánh cô thì những bằng hữu giang hồ phóng đảng cứng cỏi ngang bướng này làm sao chịu đến làm đồng môn của đại tiểu nico chứ làm sao ngoan ngoãn chịu những ước thúc của ta doanh doanh nhoẻn miệng cười nói cũng chưa chắc là như vậy Sung ca từng là minh chủ của bọn họ tấn công chùa Thiếu Lâm. Mọi người đều rất phục Sung ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến gần am chủ. Loáng thoáng nghe tiếng cười nói quyên thuyên của quần hào. Doanh doanh dừng bước, cô nói. Chúng ta tạm thời chia tay đi. Đợi đại sự của gia gia ổn định thì tiểu muội sẽ đến gặp Sung ca. Ngực lệnh hồ sung đột nhiên nóng răng. chàng hỏi, doanh muội đi hát một nhai hả? doanh doanh đáp dạ, lệnh hồ sung nói, ta cùng đi với doanh muội. ánh mắt của doanh doanh lộ vẻ vui mừng, nhưng cô từ từ lắc đầu. lệnh hồ sung hỏi, doanh muội không muốn ta đi cùng ư? doanh doanh nói, hôm nay sung ca mới làm trưởng môn của phái hằng sơn, mà đã cùng đi với tiểu muội giải quyết chuyện của nhật nguyệt thần giáo. Tuy nói là hành sự của tân trưởng môn với hằng Sơn Khiến cho người ta không đoán được Nhưng làm như vậy thì cũng hơi quá đáng Lệnh Hồ sung nói Đối phó với Đông Phương bất bại là chuyện rất gian nguy Chẳng lẽ ta có thể bỏ mặt Để Doanh muội đi vào chỗ hung hiểm Doanh Doanh nói Những hán tử giang hồ ở hằng Sơn biệt diện Khó đảm bảo không quấy nhiễu các vị cô nương phái hằng Sơn Lệnh Hồ sung nói Chỉ cần Doanh muội truyền hiệu lệnh Thì dù bọn họ có gan, cốc, tía Cũng không dám đâu Doanh Doanh nói Được, Sung Ca chịu cùng đi với tiểu Muội. Tiểu Muội xin thay mặt gia gia Cảm ơn Sung Ca Lệnh hồ Sung cười nói <cười> Hai người chúng ta cứ tạ ơn qua lại Thì khách khí quá Doanh Doanh cười mỉm nói <cười> Sau này tiểu Muội không khách khí nữa Sung Ca đừng có trách tiểu Muội đó Cả hai im lặng một lúc Doanh Doanh nói gia gia tiểu muội nói, sung ca không chịu gia nhập thần giáo, gia gia đi đoạt lại Địa vị giáo chủ cũng không muốn sung ca giúp đỡ. nhưng mà cô nói đến đây mặt đỏ lên, lệnh hộ sung nói, tuy ta không thuộc nhật Nguyệt thần giáo nhưng không phải là người ngoài đối với doanh muội. dù gia gia doanh muội không muốn gặp ta, muốn đuổi đi ta cũng dày mặt mở lại. doanh doanh mỉm cười nói. gia gia tiểu muội được Sung ca giúp đỡ Nhất định rất vui mừng Hai người về đến ngọn kiến tính Dặn dò bọn đệ tử Lệnh hồ Sung bảo đệ tử Phải chuyên cần luyện gió công Chàng nói là muốn tiễn Doanh Doanh Một đoạn đường Sau khi xong chuyện Sẽ quay về núi ngay Doanh Doanh thì dặn bảo quần hào Sau ngày hôm nay Nếu có người bước lên ngọn kiến tính một bước hễ bước chân nào Thì chém đứt chân đó Bước hai chân thì chém đứt hai chân. Sáng sớm hôm sau, lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh từ biệt mọi người, dẫn Thượng quan Dân và hai mươi tên giáo chúng cùng đi về Hát Mộc Nhai. Hát Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh hà Bắc. Từ núi Hàng Sơn đi về hướng Đông không đầy một ngày thì đến Bình Định Châu. Trên đường đi, lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh ngồi trong hai chiếc xe lớn có rèm che để đề phòng tai mắt của Đông Phương bất bại. Tối đến, Doanh Doanh và Lệnh Hồ sung ở trong khách điếm Bình Định nghỉ ngơi. Chỗ này cách tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo không xa. Trong thành có rất nhiều giáo chúng qua lại. Tượng quan Dân phái bốn thuộc hạ đắc lực canh giữ trước sau khách điếm, không cho người lạ đến gần. Lúc ăn cơm tối, Doanh Doanh bồi rượu Lệnh Hồ sung Ánh đèn lấp loáng trong phòng trọ, ánh lên mặt Doanh Doanh, càng làm cô tăng thêm vẻ kiều diễm. lệnh hồ xuân uống vài bát rượu rồi nói ngày hôm đó ở chùa thiếu Lâm gia già của doanh muội nói trong hào kiệt thiên hạ đương thời lão nhân gia chỉ khâm phục ba người rưỡi trong đó đông phương bất bại là người đứng hàng đầu người này đã đoạt được ngôi vị giáo chủ trong tay gia gia doanh muội đương nhiên là kẻ tài trí hơn người giang hồ xưa nay đồn rằng đông phương bất bại là đệ nhất võ công trong thiên hạ không biết lời đồn này ất hư ra sao vậy?" Doanh Doanh nói. "Đông Phương bất bại, tâm kế rất xảo quyệt thì khỏi phải nói. Còn gió công ra sao hả?" Tiểu Muội cũng không rõ lắm. Mấy năm gần đây, Tiểu Muội ít gặp mặt lão. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, "Mấy năm gần đây, Doanh Muội ở trong ngõ lục trúc thành Lạc Dương, đương nhiên là ít gặp mặt lão rồi." Doanh Doanh nói, "Cũng không hẳn là như vậy. Tuy Tiểu Muội ở thành Lạc Dương, nhưng mỗi năm đều về hát một nhai một hai lần." nhưng lần nào về cũng không gặp Đông Phương bất bại hết. Nghe trưởng lão trong giáo nói, mấy năm nay càng ngày càng khó gặp được giáo chủ. Lệnh hồ sung nói, Người ở ngôi cao á thường làm ra vẻ thần thánh, làm cho người ta không dễ gì gặp được để chứng tỏ không giống với mọi người. Đương nhiên, đó cũng là một lý do. Nhưng tiểu mùi đoán rằng lão đang khổ luyện công phu quỳ qua bảo điển, không muốn chuyện trong bộn giáo chi phối tinh thần của lão. lệnh hồ xuân nói gia gia doanh muội từng nói năm xưa lão nhân gia ngày đêm suy nghĩ về cách hóa giải chân khí dị chủng trong hấp tinh đại pháp không màng gì đến chuyện của thần giáo nên mới bị đông phương bất bại xoán ngồi chẳng lẽ đông phương bất bại lại đi vào vết bánh xe đổ đó ư doanh doanh nói sau khi đông phương bất bại không đích thân lo chuyện của bổn giáo thì mọi chuyện trong bổn giáo đều do tiểu tử họ dương tự tung tự tác tiểu tử này không thể đoạt quyền vị của đông phương bất bại nên lão không sợ sẽ giẫm phải vết xe đổ lệnh hồ xung hỏi tiểu tử họ dương ư hắn là ai vậy sao ta chưa bao giờ nghe qua mặt doanh doanh bỗng lộ vẻ e thẹn cô mỉm cười nói <cười> nói ra thì chỉ dơ miệng thôi người biết chuyện trong bổn giáo ai ai cũng không muốn nhắc tới người ngoài bổn giáo thì không ai biết gì hết đương nhiên xung ca không nghe rồi Lệnh Hồ sung nỗi lòng hiếu kỳ, nói Hảo Mùi Tử, Mùi Tử nói cho ta nghe đi. Doanh Doanh nói Cái gã họ Dương á, tên là Liên Đình, chỉ mới có 20 tuổi thôi, võ công thấp mà lại chẳng có tài cán gì. Gần đây Đông Phương Bất Bại lại rất sủng ái gã thật là không sao hiểu nổi. Cô nói đến đây, mặt ửng hồng miệng trề ra, hiển nhiên cô rất kinh miệt. Lệnh Hồ sung hiểu ra Hắn nói à gã họ dương này là nam sủng của đông phương bất bại thì ra đông phương bất bại tuy là anh hùng hào kiệt mà lại bị đồng tính luyến ái trở thành gã lại cái rồi doanh doanh nói đừng có nói vậy tiểu muội không biết đông phương bất bại làm cái trò quỷ quái gì nhưng mà tóm lại hắn đem mọi chuyện giao cho dương liên đình xử lý trong giáo có rất nhiều huynh đệ bị hại dưới tay của gã họ dương này thật đáng chết mà Đột nhiên ngoài cửa có người cười nói Nói xài rồi Chúng ta phải đa tạ Dương Liên Đình mới phải Doanh doanh vui mừng gọi Dạ yeah, dạ yeah. Rồi cô chạy nhanh ra mở cửa Nhằm ngã hành và hướng dẫn thiên đi vào phòng Hai người đều quá trang thành hai nông phu Đầu đội hai chiếc nón rách Che hết nửa mặt Nếu không nghe thanh âm Thì dù nhìn mặt cũng không nhận ra được Lệnh hồ sung tiến lên bái kiến Bảo Điếm Tiểu Nhị đem thêm chén đũa rượu và thức ăn. Nhằm ngã hành phấn khởi tinh thần, ý khí phung phát. Y nói, Mấy ngày này, ta và Hương huỳnh Đệ liên kết với người cũ trong bổn giáo, thấy mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán của mình. Trong mười người, đã có đến tam vui mừng. Đều nói Đông Phương bất bại, mấy năm gần đây làm chuyện đảo điên, làm cho giáo chúng chia rẽ, trong đôi. Nhất là gã Dương Liên Đình. Vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt Trong thần giáo Nhờ vào sự câu kết với đồng phương bất bại Nắm đại quyền trong tay Mà tác hoài tác quái Cách chức không ít công thần trong bổn giáo Giết hại nhiều người Nếu không có giáo quy ước thúc nghiêm các họ Thì đã có nhiều người nối dậy tao phản Tên họ dương Đã giúp chúng ta làm một việc rất lớn Nên đa tạ hắn mới phải Doanh Doanh nói Ừ đúng vậy Rồi cô hỏi Dạ dạ, hai vị làm sao mà biết bọn Hài Nhi ở đây? Nhầm ngá hành cười nói <cười> Hương Quỳnh Đệ và Thượng quan Dân đánh nhau Sau đó mới biết hắn đã quy hàng người Dành dành nói Hương Thúc Thúc, Thúc Thúc không đã thương lão đó chứ Hương Vấn Thiên mỉm cười nói Ừm, muốn đã thương Thượng Hoàng Vân điêu hiệp Không phải là chuyện dễ đâu Đang nói đến đấy Bỗng nghe bên ngoài có tiếng còi vang lên Trong đêm yên vắng Tiếng còi khiến người nghe phải nổi da gà Doanh Doanh nói Chẳng lẽ Đông Phương bất bại biết chúng ta đi Cô quay sang giải thích cho lệnh hồ sung Tiếng còi này là tín hiệu của bổn giáo Truy bắt thích khách hoặc là phản đồ Giáo chúng mà nghe tín hiệu này Phải sẵn sàng xông ra bắt người Trong khoảnh khắc Nghe tiếng bốn con ngựa chạy qua Người cởi trên ngựa, lớn tiếng truyền lệnh. giáo chủ giáo ra lệnh, bắt phong lôi đường trưởng lão, đồng bách hùng cấu kết địch nhân, mưu phản bổn giáo, lập tức đưa về tống đàn. Nếu hắn chống đối thì giết ngay, không cần giải thích. Doanh doanh thức thanh nói, đồng bá bá, tại sao như vậy? Tiếng ngựa xa dần, hiệu lệnh cũng xa. Xem tình thế này, nhật nguyệt thần giáo có thanh thế rất lớn, coi quan lại địa phương chẳng ra gì. Nhâm ngã hành nói ừ. Tình tức của đồng phường bất bại Cũng lanh lẹ ghê Ngày hôm kia bọn ta và đồng lão Vừa gặp mặt qua Doanh doanh thở vào hỏi À đồng bá bá Cũng đồng ý giúp chúng ta nữa hả Nhâm ngá hành lắc đầu nói ừ. Làm sao Lão chịu phản đồng phương bất bại Ta và hướng huynh đệ Đem mọi điều phải quấy phân tích Cho lão nghe cả nửa ngày Mà lão chỉ nói một câu Ta và Đông phương huynh để giao tình sâu đậm, không phải hai vị không biết. Hôm nay, hai vị nói ra những lời này rõ ràng là coi thường đồng bá hùng này. Đem ta làm người ban đứng bằng hữu. Đồng phương giáo chủ gần đây bị kẻ tiểu nhân mê hoặc Quá thật, không ít chuyện sai lầm. Nhưng dẫu đồng phương giáo chủ có thân bại danh liệt, thì đồng mổ quyết không làm một chuyện nhỏ nào có lỗi với giáo chủ. Đồng mộ không liên thổ với hai vị Muốn giết muốn mổ Cứ việc ra tay Vậy đồng lão này quá nhiên Là gần càng già càng cay Lệnh hồ sung khen Hảo hán tử Doanh doanh nói Ba bá, bá không đồng ý giúp chúng ta Tại sao đồng phương bất bại lại muốn bắt ba bá Hương dẫn thiền nói Đây gọi là Chuyện trái quay Đồng phương bất bại chưa già Mà làm việc điên tam đảo tư giống như đồng lão đối với hắn là một bằng hữu tận trùng khắp thiên hạ dễ gì tìm được người như vậy chứ nhầm ngã hành vỗ tây cười nói <cười> ngay cả đến đồng lão mà đông phương bốc bãi còn trở hơn mặt đại sự hắn sẽ thành công nào càng chán Bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 64 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị và các bạn đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyệnvovavonggmail.com nhé. Các bạn hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.